Lúc này, người bịt mặt khăn hồng tiếp lời đáp ngay. Đương nhiên là chỉ nói đến một mình ngươi thôi. Đối với thuộc hạ của ngươi thì... <cười> Gã bỏ lửng câu nói, cất tiếng cười hăng hắc đầy nham hiểm. Thủy tướng Hảo hỏi. Sao? Giọng cười thấp xuống, tăng thêm phần nham hiểm hắn nói. Chỉ cần ngươi nghe lệnh của tà, Vấn đề của chúng chỉ một cái dung tay là xong. Tất cả đều phải phục mệnh dưới trướng Thủy Tướng Hạo ngưng ánh mắt tròn xe. Rồi cất tiếng hỏi. Ngươi tin chắc là như vậy sao? người bịt mặt khăn hồng gặp đầu đáp. Mười phần nắm chắc đó. Hơi dừng lại một chút. Giọng người ấy cầm xuống hỏi. Ngươi có muốn biết điều ta nắm chắc như vậy là vì sao không hả? Ngươi nói đi. Ta rửa tay nghe nè. Người bịt mặt khăn hồng ánh mắt quát lên đầy hung khí. Nhìn vào mặt Thủy Tuấn Hạo buông một tiếng nói. Người ta. Thủy Tuấn Hạo chánh đậm trong lòng buộc miệng hỏi lại. Người bịt mặt khăn hồng gật đầu nói. Không sai, chính là người. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày hỏi. Người định dùng ta uy hiếp bọn họ. Người bịt mặt khăn hồng cười nhạt. Các hạ, ý nghĩ ấy của ngươi hoàn toàn sai. Ta quyết định không cần dùng đến thủ đoạn vô sỉ như ngươi nghĩ. Mà trên thực tế không cần phải làm như vậy. Ngươi hiểu chưa? Thủy tướng Hào thoáng nghĩ ra trong đầu. Nhưng cố làm ra vẻ không rõ. Chàng nói, ta không hiểu. Các hạ xin chỉ giáo lời. Người bên mặt khăn hồng hốt nhiên cười phớt nói, <cười> Đây chẳng có gì là cao luận hết. Nói thật cái lý của nó vô cùng đơn giản và thô thiển, không đáng làm trò cười. Chỉ có điều là... đã dừng lời lại, giọng cười phát ra thành tiếng hăng hắc tiếp. <cười> hiện tại ta muốn nói rõ ra mà thôi. Thủy Tấn Hào nheo ánh mắt lại hỏi tiếp. Người sợ hiện tại nói ra còn quá sớm, không linh có đúng không? Người bích mắt kháng hồng cười khinh khỉnh đáp <cười> Ngược lại không phải thế. Ta cảm thấy đây là chiều sâu của vấn đề. Chúng ta nên dừng lại ngang đây thì hơn. Chớ nói chuyện phiến. Hãy đi vào vấn đề chính đi. Gã hơi dừng lại. Thoạt nói tiếp. Các hạ Về cuộc tỷ đấu thì sao? Người nên suy nghĩ lại cho kỹ. Ta chờ đợi sự quyết định của người đó. Gã ngừng lời lại, Thủy Tuấn Hào vẫn chưa đáp. Gã ta bất giác cười lên một đàn dài hăng hái nói tiếp. <cười> Thế nhưng nếu người cảm thấy quá sợ hãi mạo hiểm về thủ đoạn của ta thì thôi, có vấn đề ta không có ép người đâu. Lời này vừa nói qua nghe có vẻ nghĩa hiệp hào phóng lắm. Nhưng thực tế hàm chứa thâm ý chăm chích khinh thị khiến đối phương khó mà chịu nổi. Thủy tướng hào hoàng ngang đôi mại. Ngươi cho rằng ta nhất định sát bại hay sao chứ? người bệnh mặt khăn hồng đáp. Các hạ! bỉ thử trước khi chưa động thủ. Đôi bên đều có một nửa cơ hội tất thắng. Đối mặt với một cao thủ thân hoài tuyệt học như ngươi. Ta làm sao mà buông lời cùng giọng? Nói đến đó gã phát ra một tràng cười dài nhỏ đầy vẻ miếu mai rồi thoát nói. Ta không muốn nhiều lời nữa, ngươi nên suy nghĩ cân nhắc đi, rồi trả lời cho ta. Thủy Tuấn Hảo trầm ngâm suy nghĩ, không nói thêm lời nào nữa. Chàng đang phân dân. Chính vậy, vấn đề quan trọng hiện tại là làm sao chàng không phân dân cho được chứ. Trong chuyện này, chàng chỉ là khách, được chủ gợi ý mời. Trước khi không nắm chắc điều gì, làm sao dám tùy tiện chấp nhận đây. Một chút sờ suất có thể dẫn đến tiêu tan tất cả những tiền đồ và sự nghiệp. Chàng trong đầu nghĩ, kẻ bịch mặt này thật ra là ai? Chẳng lẽ không phải là tham cơ tiên sinh mà là một người khác sao? Nếu không như vậy tại sao gã ta lại lập lợi? Đúng cũng có khả năng, không đúng cũng không phải không có khả năng. Đã vậy mấy lần chàng đưa mắt, dầm vọ hỏi, Quảng đô tổng đốc. Thế nhưng từ trên mặt và ánh mắt của lão lộ ra rõ một vẻ nghi hoặc không có quyết định. Điều đó đủ thấy rằng Quảng đô tổng đốc cũng không dám đoán chắc người này có đúng là tham cơ tiên sinh hay không. Rõ ràng đang có vấn đề mờ ám trong cái chuyện này. Người bề mặt nhất định rất giống với tham cơ tiên sinh, từ tướng mạo cho đến giọng nói. Thế nhưng Quảng đô tổng đốc cũng Đã phát hiện ra có một vài điểm gì đó không đúng, nên mới lộ giá nghi hoặc bất giải như vậy đó. Thủy Tấn Hạo cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ, phân tích vấn đề. Người vết mặt khăn hồng đưa ánh mắt lơ đáng nhìn trên khoảng không, sáng nhờ nhờ trước mặt chờ đợi đối phương suy nghĩ trả lời. Trước tình hình này, những người khác đứng bên ngoài cũng im lặng, ngưng mắt theo dõi. Không khí toàn trường bỗng chóc, im phăng phát. Tưởng chừng như cây kim rơi trên đá cũng có thể nghe được tiếng động hơn. Bây giờ thời gian đã qua khỏi canh tư. Những luồng gió núi thổi về sáng, mang theo nhiều hơi. Nương tỏa theo từ dách núi, làm không khí trở nên lành lạnh. Một đám người đứng yên bất động, hứng lấy xương mài Thời gian chừng như một tuần trà trôi qua người bề mặt khăn hồng chừng như không kiên nhẫn được nữa hắn thâu ánh mắt lại rồi ngừng trên mặt của thủy tuấn hạo ho khan một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng rồi nói các hạ người đã suy nghĩ xong chưa thủy tuấn hạo ngưng dòng suy nghĩ lại chưa đáp ngay mà chàng hỏi ngược lại ngươi cho là thế nào ta nghĩ các hạ hẳn đã suy nghĩ xong rồi Thủy Tuấn Hạo điềm nhiên đáp: Người đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Người bề mặt khăn hồng nói: Ta đang chờ đợi lời hứa ngàn vàng của người đây. Vậy sao? Thủy Tuấn Hạo mỉm cười thoạt tiết. Người không còn nhẫn nại để chờ đợi được nữa hay sao? Không xài. Ta chờ đợi như vậy đã là quá đủ rồi. Các hạ người chớ có nhiều lời. Hãy cho ta biết ngươi có dám hay không. Ngữ khí của đối phương có phần hơi khinh thượng, Nhưng Tuấn Hạo vẫn điềm nhiên tự tại. Chàng chưa trả lời và hỏi lại. Ngươi cho rằng ta có dám hay không chứ. Ngươi bịt mặt kháng hồng, sai đảo đôi mắt. Dòng một lượt, đoạn nói rằng. Ngươi mang kỳ học trong người, võ nghệ cao thầm, thân phận lại không nhỏ. Vì tính mệnh của bao nhiêu người thê tử lão ấu của thuộc hạ người trận tỷ đấu quyết định này, ta nghĩ người không đến nỗi quán sợ buông ra lời không dám chứ. Con người này thật là giáo quạt khôn khéo, từng câu từng chữ đều cân nhắc chính xác, cố làm cho đối phương vào thế của mình. Thủy Tướng Hạo là thanh niên trai trẻ, khí thịnh lực cường. Trước mấy lời nói khách khí này, nhất định không thể không gật đầu chấp nhận. Thế nhưng, ngoài ý tưởng tượng của gã, chàng vẫn ôn hòa điềm tĩnh cười nói. Kết quả suy nghĩ của ta là, nói tới đó, chàng cố tình bỏ lửng câu nói, rồi cười im lặng. Người bệnh mặt khăn hồng tiếp lời. Đúng như ta nghĩ, có phải không? Thủy Tuấn Hạo lúc ấy mới đáp, không phải, ngược lại người bề mặt khăn hồng quả thật ngạc nhiên hỏi người không dám chấp nhận thủy Tướng hào vẫn cười cười rồi đáp nếu coi là vậy cũng không thể không có khả năng người bề mặt khăn hồng thốt nhiên cất tiếng cười phá lên khành khách vừa ngạo nghễ lại vừa hàm chứa sự khinh thị đối phương hắn nói thật không ngờ thật không ngờ <cười> Lời đồn trên giang hồ, thủy tuấn hào công lực cao tuyệt, hào hiệp trưởng nghĩa lòng nhân đức, xứng danh anh hùng cái thế đời nay. Vậy mà không ngờ, cái tới gọi là trăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay đối mặt ta mới hiểu ra đó chỉ là hư danh rỗng tuét. <cười> Miệng hùng gan sứa thật đáng tiếc vậy. Những lời này thật vô cùng mĩa mai trầm chích khiến cho từng người ta dù thật là gan thỏ cũng phải phẫn nộ, càng khí thượng sung thà chết chứ không chịu mất thể diện. Vậy mà đối với thủy tướng hạo lúc này thần sắc bất biến, không một mãi mai thay đổi nào, điềm tĩnh lạ thường, chàng cười cười nói: các hạ cảm thấy rất thất vọng có đúng không? Người bịch mặt khăn hồng giọng trở nên lạnh nhẽ, hà tất thất vọng thôi sao? Ta còn cảm thấy tiếc rẻ cho bọn làm thừa tướng thật không xứng vậy. Nói đến đo, gã tránh người, bước sang một bên chìa tay nói. Các hạ mời. Thủy tướng hào vẫn hết sức bình tĩnh nói. Các hạ muốn tiễn khách sao? Người bếp mặt kháng hồng hừ một tiếng, giọng lạnh như băng. Ta nghĩ người đã không còn thể diện đáng lưu lại đây nữa rồi. Thủy tướng hào mặt hơi trầm lại. Chàng nhất mép cười nói, Nếu ta vẫn muốn lưu lại chốc nữa thì sao hả? Vậy thì ta mạo muội thất lễ không tiện tiết. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn bọn Lam Trọng Khôi và Hoàng Cửu Đạo Pháp Tài Áo nói, Đi! Dứt lời quái người bước đi ngay. Thủy Tuấn Hạo đột nhiên lên tiếng, Các hạ xin hãy chậm chân. Người bếp mặt kháng hồng, Bỗng dừng bước lại Nhưng vẫn không quay người lại Lên tiếng hỏi Ngươi còn gì để nói sao Thủy Tướng hào nói Tại sao lại không Đối với người đã làm cho ta Mất hết cảm hứng Không còn muốn nghe người nói nữa Thủy Tướng hào giữ thái độ ôn hòa Nói tiếp Vậy sao người không tạo chút hứng thú Để nghe thử xem Ta nghĩ người không còn gì tốt đẹp Để nói trừ phi là Thủy Tuấn Hạo tiếp lời lão ta: Ta chấp nhận tỷ đấu cùng ngươi, đúng không? Người bịch mặt khăn hồng không cần quanh co đã không sai. Có như vậy, mười mới xứng danh là anh hùng hiệp nghĩa, trượng phu hảo hán đời này. Thủy Tuấn Hạo lại nói: Nói như vậy, xem ra lần này ta không chấp nhận, quyết không được rồi. Người bịch mặt khăn hồng nói chuyện dứt khoát. Thực tế người nền chấp nhận từ lâu rồi mới phải đó. Thủy Tấn Hào đột nhiên cất tiếng cười, chàng sang sảng giọng nói: Các hạ, ngươi làm sao khẳng đựng được ta không dám chấp nhận chứ? Người bên mặt Khang Hầu nhìn xoáy vào trong mặt của Thủy Tấn Hào nói: Lời phát ra từ miệng của người lót vào tai ta rõ ràng từng chữ. há giờ ngươi lại dảo biện. Thủy Tấn Hào cười nói: Các hạ, ta bất tất phải dảo biện làm gì? Ta chỉ hỏi người nghe mà có hiểu rõ ý câu trả lời của ta không chứ Người bịt mặt khăn hồng nghe vậy liền quay người lại Ngưng một chú thần nhìn Thủy Tấn Hạo vẻ ngạc nhiên hỏi Ý người thế nào? Thủy Tấn Hạo không giải thích, chỉ cười hỏi lại Các hạ, lời đầu tiên khi đến đây người đáp ta thế nào? Người không nghĩ thử xem Người bịt mặt kháng hồng ngạc nhiên thật sự hỏi. Hãy nói rõ ta đáp như thế nào, ta không có nhớ. Có thật là gã ta đã quên thật rồi hay không vậy? Thủy tướng Hảo cười đáp. Đúng cũng không phải hoàn toàn không, có khả năng. Không đúng cũng không phải, không có hoàn toàn khả năng. Đầy há không phải là người đã đáp lời với ta rồi ứ. Chàng hơi ngưng lại, theo dõi thần sắc của đối phương rồi nói tiếp. Vừa rồi ta chẳng qua cũng chỉ mượn lại câu trả lời ấy để đáp lời ngươi mà thôi. Hiểu rõ rồi chứ? Người bịch mặt khăn hồng dở lẽ hiểu ra thâm ý của thủy tướng hạo. Hắn cất tiếng cười phá lên ha hả nói. <cười> nói vậy nếu bảo là người chấp nhận cũng không phải là không có khả năng. Thủy tướng hạo đáp. Điều đó tùy ngươi suy nghĩ thôi ta nghĩ người nhất định sẽ chấp nhận điều này cũng có thể thế nhưng người bề mặt khăn hồng mỗi ngày thế nào đây thủy Tuấn hào nói trước khi ta chưa gật đầu thì tuyệt không thể nói là nhất định người hiểu chưa ta hiểu đồng thời ta còn biết rõ người nhất định sẽ gật đầu có đúng không thủy Tuấn hào vẫn giữ thái độ điềm nhiên kiên nhẫn thăm dò từng bước một đã Ta chỉ nói là có khả năng mà thôi, thế nhưng sự tình thật không đơn giản khi gặp đầu như vậy. Ngươi còn có điều kiện gì sao? Thủy Tấn hào đáp. Không đáng gọi là điều kiện, chỉ nên gọi là một vấn đề. Được, xin nói ra vấn đề của ngươi đi. Thủy Tấn hào bây giờ mới bắt đầu hỏi vào vấn đề. Ta xin hỏi, nếu ta thủ bại, phải chấp hành theo mọi mệnh lệnh của ngươi tất cũng phải là một thành viên thuộc hạ của người có đúng không? người bình mặt khăn hồng gật đầu đáp không sai chính là như vậy ta xin hỏi tiếp nếu ta đã là thuộc hạ của người thì có được thân phận địa vị không? người bình mặt khăn hồng nghiêm túc đáp chỉ cần ngươi thành tâm hợp tác làm tròn mệnh lệnh tất là có địa vị rất cao địa vị thế nào đây Người muốn biết trước ư? Thủy Tấn hào so sánh. Đọc. Hiển nhiên ta muốn biết xem địa vị có đủ cao không? Có làm cho ta mãn nguyện không? Người bệnh mặt khăn hồng cười ha hả đáp. Người cứ an tâm nhất định rất cao và sẽ làm cho ngươi dự ý thế nào? Thủy Tấn hào đột nhiên hỏi tiếp một câu khiến mọi người đều bất ngờ sửng sốt. Hẳn không cao hơn cả kim sư môn chủ sao? Thế nhưng người bệnh mặt khăn hồng đột nhiên phá lên cười ha hả đáp. Kim sư môn chủ được coi là cái gì chứ? Đương nhiên là so với địa vị này còn vượt xa hơn nữa. Bọn thi khuê khuê đứng bên ngoài theo dõi cuộc đối thoại tới đây. Phần nào đã hiểu ra được tâm ý của Thủy Tuấn Hảo. Trong lòng càng tháng phục tài trí của chàng. Đồng thời hấn hở mở cờ trong bụng. Vì nhất định không bao lâu chàng sẽ làm lộ diện đối phục thủy Tấn hào giọng gian lên nổi tiếng nói vậy địa vị của các hạ tất còn cao hơn thế nhiều người bệnh mặt khăn hồng đáp đương nhiên kim sư môn chủ kia chẳng qua chỉ là nói đến đó đột nhiên phát hiện ra mình hơi quá đà gã ta liền ngừng lại cất tiếng cười hăng hắc thay đổi đối thoại rồi nói <cười> các hạ người thật cao minh nha tâm cơ thâm trầm đáo để thật khiến cho ta bội phục đó Thủy tướng hạo cười đắc ý trong lòng. Nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh nói. Đa tạ quá khen. Thế nhưng chàng vẫn cố làm ra mặt không hiểu vấn đề nên nói. Ta không hiểu tại sao đột nhiên các hạ buông lời khen ta. Ý này thật ta không hiểu. Không biết có gì đáng để cho các hạ khen chứ. Người bịt mặt khăn hồng hiển nhiên cũng đã thừa biết đối phương đang lăn, làm ra vẻ ngây ngô không hiểu. Gã nhếch mép cười nhạt nói, Các hạ, ngươi không biết thì thôi. Hiện tại nên gật đầu đi. Thủy tướng hạo hiểu đối phương đã hiểu hết tâm ý của mình, mà xin lòng cảnh giác tất co hỏi thêm cũng chẳng được gì. Bây giờ mới dán đôi mày ra, cười lên thành tiếng ha hả. Đoạn mới nghiêm mặt gật đầu đáp được, ta chấp nhận. Người bệnh mặt kháng hồng cười lên một tràng dài khăng khát đắc ý nói: các hạ đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nàng trì, thủy tướng hạo hoành ngang đôi mài kiếm buông rõ từng tiếng yên tâm, thủy tướng hạo ta tuyệt không phải là hạng tiểu nhân thất ngôn bội tính. Người bệnh mặt kháng hồng gật đầu nói: được. Như vậy các hạ hãy định thời gian địa điểm đi. Thủy Tướng hào nhớ người ra hỏi lại. Không phải ngay bây giờ sao? Không. Tại sao không phải là bây giờ? Bốn nhân hiện tại không có rảnh. Thủy Tướng hào thấy đối phương đã trả lời thẳng như vậy. Cũng không cần phải giỏi Mà cướp lời trầm năm một lúc rồi thoạt hỏi. Vậy lúc nào thì ngươi rảnh đây? Nửa tháng sau. Thủy Tuấn Hạo chuyển động đôi mắt, thoáng nghĩ nhanh trong đầu, chợp đối phương một cọc. Ngươi không phải là đã định xong thời gian nửa tháng này đông não lập âm mưu hiểm kế gì đó chứ? Người bình mặt khăn hồng cười nhạt đáp, yên tâm, quyết không vậy đâu. Thủy Tuấn Hạo suy nghĩ dây lát rồi nói, thôi được, sao nửa tháng vậy, còn địa điểm thì sao? Người bệnh mặt kháng hồng như đã có chủ ý đáp ngài. Ngoài bổn cốc ba mươi dặm về phía tây nam có một khoảng đất trống. Thế nào? Thủy tướng hạo nói tiếp. Ngày hay đêm? Người bệnh mặt khăn hồng nói. Để tránh người hoài nghi, ta dụng tầm hiểm kế. Thời gian sẽ vào ba ngày vậy. Thủy tướng hạo săn sái gật đầu đáp. Thủy tướng hạo này sẽ đến đúng hẹn. Người bịt mặt khăn hồng phá lên cười ha hả nói. Các hạ đến đây là khách. Ta cung tiễn các hạ xuống núi vậy. Nói xong liền tránh sang một bước nhường đường. Chìa tay ra mời khách. Thủy Tuấn Hạo cất tiếng cười sang sản. Không cần khách khí đáp. Nếu vậy thì liền đến các hạ. Dứt lời liền cử bước ung dung. Dẫn bọn thi khuê khuê và bọn hoàng đô tổng đốc. Rời sơn cốc đi xuống. Bên ngoài... Bọn lâm Thừa Tướng, Hậu Giá Nhị Tướng Quân, Ngũ thiện Vệ và 16 vị thiếu niên, Chính Nghĩa Giáo. Đang nôn nóng sốt ruột chờ đợi Thủy Tướng hạo Lúc ấy vừa thoáng thấy bóng của chàng, cả bọn đều vui mừng, tranh nhau chạy đến trước mặt thì lễ bái kiến. Thủy Tướng Hào đưa mắt lướt nhìn qua bọn họ một lượt, thấy không có chuyện gì xảy ra với họ. Chàng mới yên tâm gật đầu, phất tay ra hiểu rồi nói đi thôi. cả bọn lần lượt trước sau nhúng mình lao đi, phút chốc là đã mất hút trong mảnh trời sáng bàng bạc. Bàn. Mọi người trải qua một đêm không chợt mắt lại thêm một đêm căng thẳng nên ai nấy đều đã thấm mệt. khi trở lại các tường cư, trời đã tản sáng. Thủy Tấn Hạo cho mọi người trở về phòng nghỉ, bọn thi khuê khuê ba vị cô nương được thiết toán. Cú sĩ Ngô Thiền Lý tự dẫn vào trong một gian phòng yên tĩnh trang nhã ở sâu trong hậu viện nghỉ ngơi. Trưa hôm ấy vào đầu giờ ngọ, trong gian mật thất diễn được bài ra một bàn tiệc nhỏ. Ngoài bọn người 16 thiếu niên chính nghĩa sứ giả ra, Thủy Tốn Hạo cùng ba vị cô nương Lam Đại Tướng quân, bọn Hoàng Đô Tổng đốc, kinh hồn bảo chủ Hứa Nguyên Quan Thần Phong Đao Phương Thanh Thuận cùng vị điểm chủ Ngô Thiên Lý tụ tập quay quần dùng bữa trưa. Bữa ăn tuy đầy đủ rượu thịt, đông người nhưng trôi qua thật là nhanh, đồng thời không khí có phần tẻ nhạt không lấy gì làm vui vẻ, hầu như không ai lên tiếng nói chuyện. Bởi vì lúc ấy Thủy Tướng hạo cứ trầm mặt ăn uống từ đầu đến cuối, nên cũng không ai tiện lên tiếng quấy rầy chạm, bởi vậy thoáng cái bữa ăn đã sạch chấm dứt. Mấy tên tiểu nhị đã thấy vậy chạy vào lo dọn dẹp bàn, mang hương trà lên đại khách. Ngô Thiên Lý đến đó chừng như không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhìn Thủy tuấn Hạo rồi ho húng mấy tiếng rồi nói: hiền đế, giao có cứu người tình hình ra sao? Ngoài ra còn phát hiện thêm gì nữa không?" thủy tướng hạo lúc ấy mới miễn cười nhẹ đem chuyện vào cốc cứu người ra như thế nào kể sơ lược qua cho ngô thiên lý nghe ngô thiên lý nghe xong trầm ngâm dây lát rồi nói theo tình hình như vậy mà nói thì kim sư môn chủ xác thực không phải là tham cơ tiên sinh rồi thủy tướng hạo gật đầu đáp không sai tình hình này đã rõ ràng trên kim sư môn còn có một tổ chức vô cùng bí mật Tổ chức này mới là chủ lực chính, gây nên cái quả kiếp cho võ lâm ngày nay. Không sai, nếu tổ chức này chính thức lộ diện giang hồ cũng chính là lúc bá nghiệp thiên hạ đã hoàn thành, và cũng là kim sư môn biến mất trên giang hồ, đồng thời điều đó cũng không còn xa nữa đâu. Nói tới đó chàng ngừng lời lại, đưa ánh mắt nhìn Lam Đại tướng quân rồi hỏi. Bọn Lam tần thú đã được cứu đi rồi chứ. Lam Đại tướng Quân đáp. Mọi việc xảy ra đúng như Chúa Thượng đã liệu đoán. Sau khi Chúa Thượng đi không lâu, người trong cốc phát đi liền đến. Thủy Tướng Hạo đợt đầu đoạn di chuyển ánh mắt nhìn kinh hồn bảo chủ hứa Nguyên Quang hỏi. Bảo chủ định lúc nào lên đường trở lại quý bảo? Hứa Nguyên Quang cất tiếng cười khà khà nói. <cười> lão hữu nguyên định lập tức đi ngay, thế nhưng, nói đến đó lão ta hốt nhiên ngừng lời lại, có lẽ do dự. Thủy tướng hạo thấy vậy lên tiếng dục, bảo chủ có điều gì xin cứ nói ra, hà tất phải ấp à ấp uống như vậy. hứa nguyên hoàng nói tiếp, lần này mang ân của thiếu hiệp cứu khỏi thật lao lão hữu trong lòng. Thủy Tấn Hào hiểu ý của lão ta, không đợi nói hết chàng lên tiếng cát ngang. Tôi hoàn toàn không phải vì cứu bảo chủ mà đến đó. Nói thật ra chỉ là chuyện thuận tai giải cứu mà thôi. Bảo chủ chớ nói ra những lời khách khí như vậy nữa. Làm như vậy cũng không được. Chàng đưa mắt nhìn vào mặt của Hoàng Nguyên Quang rồi nói. Tôi có lời khuyên đối với bảo chủ. Hướng Nguyên Quang nghiêm túc nói lão hủ nghiêng mình thọ lĩnh thủy tướng hạo thần thái cũng trở nên nghiêm túc nổi hi vọng bảo chủ năng tồn, găm tích đức gặp lúc tha được cho người thì nên tha hạ thủ không nên quá tàn độc tuyệt tình để lại hậu phúc cho con cháu hứa nguyên hoàng khuôn mặt già bất giác đỏ ửn lên ho khan một tiếng rồi nói đa tạ thiếu hiệp chỉ giáo lão hủ biết lỗi rồi Thủy tướng Hạo mỉm cười ôn hòa, thoạt nhìn lão thị vệ, làm chắc tường rồi dặn: "Làm thị vệ, xin đi chuẩn bị cho Hứa Bảo chủ một con ngựa và biếu tặng thêm năm lượng bạc làm lộ phí." Làm các tường lập tức đứng dậy, cúi đầu đáp. Lão thần tuân mệnh, Hứa Nguyên hoàng cũng đứng dậy chấp tài thì lễ nói: như vậy lão hữu sinh đa tạ cáo từ nơi đây thủy tướng hào đứng dậy chắc tay trả lễ nói bảo chủ bất tất phải khách khí xin bỏ lỗi cho tôi không tiện tiễn được hứa nguyên hoàng cũng không khách sáo nữa chào quanh mọi người qua một lượt liền theo chân của làm trúc đường đi ra khỏi phòng bây giờ thủy tướng hào mới đưa mắt nhìn toàn phòng nhìn vào Phương Thanh Thuận rồi cười nói. Phương Đại Hiệp. Ý muốn về đâu vậy? Phương Thanh Thuận cười lên ha hả nói. Thiếu Hiệp cũng muốn Lão Hữu đi nhanh hay sao? Chẳng lẽ Phương Đại Hiệp định tạm thời nghỉ lại đấy? Phương Thanh Thuận lắc đầu đáp. Không, Lão Hữu muốn thỉnh Thiếu Hiệp giúp cho một chuyện nhỏ. Thủy Tuấn Hạo lên tiếng đáp. Phương Đại Hiệp ngôn trọng xin giúp đỡ thật tôi không dám nhưng có điều gì cần đến tôi chỉ cần nói cho biết tôi sẽ tận lực quyết không dám thoái thác. Phương Thanh Thuần cười nói, nói như vậy là thiếu hiệp đã đáp ứng lời thỉnh cầu của lão Hữu rồi. Thủy Tấn Hạo nghiêm mặt gật đầu đáp. Phương Đại Hiệp xin chớ khách khí chỉ cần việc đó không nghịch tình nghịch lý Thủy Tấn Hạo tôi nguyện sẽ tuân mệnh dốc sức. Phương Thanh Thuận giả mặt nghiêm túc đáp. đều lão hữu nói ra quyết không nghịch tình nghịch lý. Lại đối với thiếu hiệp chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng, lão dừng lời lại, thoáng chút lưỡng lự rồi nói tiếp. Xin thứ cho lão hữu hơi mạo muội. Lão hữu trước hết muốn thiếu hiệp cho một lời hứa mới an tâm nói ra. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp vậy tôi đáp ứng phương đại hiệp chuyện gì xin hãy nói rõ ra hết đi phương thanh thuận giỏi đứng lên chắp tay thi lễ nói phương thanh thuận tôi xin đa tạ thiếu hiệp vậy thủy tấn hạo cũng liền đứng dậy hoàng lễ nói phương đại hiệp xin chớ đa lễ phương thanh thuận mỉm cười vui vẻ hoặc thần sắc trở nên nghiêm túc nói Phương Thanh Thuần tôi nguyện lấy thân này ở dưới trướng Thiết thiệp, tùy tùng tả hữu thiếu hiệp, lĩnh mệnh sai bảo. Thủy Tuấn Hào thật thấy bất ngờ đến sững cả người. Miệng lắp bắp nói, Điều này tài trí thông minh tuyệt đỉnh như chàng, mà từ nãy đến giờ vẫn không thể nào nghĩ ra Phương Thanh Thuần gọi là giúp đỡ là gì? Thật ngoài sức tưởng tượng của chàng vậy chàng chỉ thốt lên được chừng đó. Phương Thanh Thuần liền tiếp lời ngay. Tiếu Hiệp đã hứa trước rồi, lúc này muốn nghĩ chuyện không chấp nhận cũng không còn được nữa đâu. Đôi mày kiếm của chàng chau lại rồi lên tiếng nói. Điều này làm sao được, tôi chỉ Chàng chưa nói hết câu, Phương Thanh Thuần đã lại lên tiếng cắt ngang. Phương Thanh Thuần bị giam trong thạch lao coi như đã chết, nay thừa ân của Tiếu Hiệp cứu thoát, thân già này chẳng còn Lại bao lâu nữa, chỉ nguyện theo hầu bên mình Thiếu Hiệp, những mong đáp đền ơn ấy. Nói đến đó, lão hơi dừng lại, thần sắc trở nên kiên nghị nghiêm túc hơn rồi nói. Thiếu Hiệp như nhất định không thâu dụng thân già này, không để già này báo ơn thì Phương Thanh Thuận cũng không cưỡng ép duy chỉ có chết mà thôi. Lời lão già cao gian, vừa đầy nghị lực, vừa chứa niềm thương cảm. Khiến không khỏi động lòng người. Thủy Tuấn Hào ánh mắt ngừng lại trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng thầm gật đầu tháng phục. Vì Phương Thanh Thuận thật khá hơn so với lão hứa nguyên quan kia nhiều. Biết ân quán phần mình, quả xứng bậc trượng phu hảo hán. Lúc ấy thiết toán tú sĩ Ngô Thiên Lý đột nhiên phá lên cười ha hả nói. <cười> Lời đồn trên giang hồ toàn phong đao Phương Thanh Thuận tuy là nhân vật thuộc hắc đạo nhưng lại có một tâm tình chính trực trưởng nghĩa hào hiệp ân quán phần mình khiến cho người ta đều phải kính phục nay được hạnh ngộ thật mới biết dành bớt hư truyền lão già dừng lời lại thoạt nhìn thủy tốn hảo rồi nói phường đại hiệp đã có lòng thành như vậy hiền đệ cũng không nên cự tuyệt tránh phụ lòng son Chí nguyện của Đại Hiệp đã có lời của báo phụ như vậy rồi, Thủy Tướng Hảo cũng không còn cách thói tự. Chàng gớt đầu nhìn Phương Thanh Thuận nói. Đã như vậy, Phương Đại Hiệp xin quy thuộc vào chính nghĩa giáo dạy. Đến như chức vụ, hãy chờ sau chuyện ở đây sẽ lại phân công bố trí. Phương Thanh Thuận do từ trước đến nay chưa hề nghe qua cái tên chính nghĩa giáo bao giờ. Nên lúc ấy vừa nghe xong Mặt lộ vẻ ngơ ngát không hiểu Ngô Thiền Lý thấy vậy bèn cười nói Phường Quỳnh có lẽ chưa được nghe qua Tổ chức này bao giờ chứ gì Đúng vậy Ngô Thiền Lý nói Thủy Thiếu Hiệp chính là vị ngân kỳ lệnh chủ Trong chính nghĩa giáo Trên thực tế cũng là người lãnh đạo Tiếp đó Ngô Thiền Lý đem những điều biết được về tình hình của tổ chức chính nghĩa giáo kể sơ lược qua cho phương thanh thuận nghe. phương thanh thuận nghe xong liền rời khỏi chỗ ngồi tiến đến trước mặt của thủy tướng hạo chắp tay nghiêm túc hành lễ nói. thuộc hạ bái kiến lệnh chủ. thủy tướng hạo hơi nghiêng mình hoành lễ lại hoặc chìa tay nói. phương đại hiệp mời ngồi. phương thanh thuận kính cẩn ứng thành đáp. thuộc hạ tuân mệnh rồi lão trở lại ngồi xuống ghế cũ của mình, thì khoe khoe từ đầu đến giờ chỉ ngồi im lặng. lúc ấy bỗng nhiên nhìn Thủy Tuấn Hạo mỉm cười nói, Tuấn Hạo thần thiếp đột nhiên nghĩ ra một điều cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn nàng hỏi, Chuyện gì? chính là người bệnh mặt khăn hồng kia. Thủy Tuấn Hạo nói tiếp. Có phải Khuê Khuê cho rằng hắn ta không phải là tham cơ tiên sinh? Thì Khuê Khuê gợt đầu đá. Đúng vậy, ông ta quá nửa khả năng không phải là tham cơ tiên sinh. Nếu không, tại sao đến Hoàng Đô Tổng Đốc cũng cảm thấy nghi hoặc không thể nhận ra? Thế nhưng vấn đề mà Thiết cảm thấy hoài nghi không phải là điểm này. Thủy Tuấn Hảo nhìn nàng hỏi, vậy là vấn đề gì? Đó là về việc ước đấu nửa tháng sau. thì khuê khuê nghĩ lão ta tất có mưu kế ngụy trá gì sứ. thì khuê khuê gật đầu nói. Không như thế, hà tất lão ta phải hứa hẹn nửa tháng sau. Hơn nửa thời gian lại dài ra như vậy. Thủy tướng hạo nói. thì khuê khuê, nàng cho rằng chính trong thời gian này lão ta sẽ thông dung sách đặt bố trí âm mưu. Thi khuê khuê gật đầu, giọng dịu dàng nói tiếp. Ngoài điều này, thần thiếp nghĩ không ra là tại sao lão ta lại đến ước thời gian đấu là nửa tháng sau, mà không phải là một thời gian khác. Không biết lý do gì khác xa như vậy. Thủy tuấn hạo mỉm cười nhìn nàng nói. Ta nghĩ là không. Thời gian ước đấu vào ban ngày thanh thiên bạch nhật, lão ta đâu có dễ đạt được âm mưu. Thi khuê khuê, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Thi khuê khuê nghe Thủy Tướng Hạo giải thích như vậy, cảm thấy cũng hài lòng. Với một người thông minh tài trí như chàng, mà lúc này không hiểu ra tâm ý của nàng, thật khiến nàng hơi có chút bất mãn. Nàng nhíu đôi mày liễu, điềm đảm nói. Thủy Tướng Hạo, chàng đã nghĩ sai ý của thiếp rồi. Điều thiếp hoài nghi không phải như vậy đâu. Thủy Tướng Hạo hơi ngớ người ra nói, Vậy nàng hoài nghi điều gì? Thi khuê khuê không đáp, Hốt nhiên thay đổi ngữ khí, Mắt nhìn thẳng vào mắt chàng nói, Trong thời gian 15 ngày này, Chàng có sự chuẩn bị gì không? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu, Không, Thi khuê khuê chấp chớp mắt và hỏi, Chẳng lẽ không có một sự chuẩn bị tính toán gì trước ư? Thủy Tuấn Hạo thấy Thi khuê khuê lại hỏi lần nữa, Trong đầu nghĩ nhanh hẳn là nàng đang nhìn thấy ra điều gì bèn hỏi. vậy ý của nàng cho rằng nên chuẩn bị điều gì? Thi khuê khuê vẫn chưa đáp hỏi lại. Thủy tướng hạo, chàng định ở đây cho đến ngày hẹn hay sao? Thủy tướng hạo gật đầu thật tình đáp. Thời gian 15 ngày thoáng qua rất nhanh. Đành phải ở lại đây chờ vậy Thi khuê khuê mặt sầm lại lắc đầu nói. Nếu quả như vậy thì thật nguy hiểm. Thủy Tướng Hạo ngạc nhiên thốt hỏi, Cái gì nguy hiểm? Thì khuê khuê những đôi mại liễu nói. Nếu điều thần thiết hoài nghi không sai, chúng ta cứ như ở đây chờ đợi tất sẽ bị lừa đậm đâu. Cùng lúc này Thủy Tướng Hạo càng thấy khó hiểu, mê mê hoạt hoạt, chàng nhíu mày hỏi. Chúng ta sẽ bị lừa thế nào đây? Thực ra đâu chỉ có một mình Thủy Tướng Hạo lúc này sửng người ngạc nhiên không hiểu ra được. đều Thi Khuê Khuê nói bị lừa là gì? Mà ngay đến bọn thường ninh ninh, Lam Đại Tướng Quân cũng ngơ ngác ngác Chẳng hiểu chuyện gì, Mắt cứ trốn nhìn Thi Khuê Khuê chờ đợi. Thi Khuê Khuê đưa ánh mắt nhìn mỗi người một lượt, Hốt nhiên thở dài nói, Thủy Tướng Hạo chàng tâm trường thật lỗi lạc chính trực. Đến lúc đó, Nàng nghiêm mặt lại trầm giọng xuống nói, Nếu quả điều hoài nghi của thiếp không sai, Thì đối phương đang dùng kế ổn binh giữ chân chúng ta lại, Chỉ sợ sau nửa tháng nữa, Toàn diện của gió lâm sẽ thay đổi, Thiên hạ đã thuộc về chúng rồi. Toàn bộ mọi người lúc này, Mặt ai nấy kể cả Thủy Tuấn Hạo, Nghe Thi Quê Quê nói, Ra lời suy đoán của mình, Ai nấy đều thất sắc kinh quản, Bây giờ bọn lam đại tướng quân hoàng đô tổng đốc cho đến thiết toán tú sĩ ngô thiền lý, toàn phong đao phương thanh thuần nghe sông mặt cũng đều biến sắc. Trong lòng chấn động, mười mấy cặp mắt đều đổ dồn vào thi khuê khuê, trong lòng đều nghĩ, có khả năng hay không? Nếu đúng như vậy thì đại nguy làm thế nào đây? Thủy Tuấn Hạo cũng nhíu mày trầm ngâm một lúc, quả thật chàng nhận thấy. Điều hoài nghi của nàng là có lý. Chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Người bịt mặt kháng hồng kia nếu dùng kế ổn binh, muốn trong thời gian nửa tháng này cầm chân bọn thủy tướng hạo lại dùng sa sôi hẻo lánh này, để rồi dùng bồ câu truyền tinh lệnh cho Kim Sư Môn dốc toàn lực lượng triển khai một trường đại sát giang hồ Võ Lâm, thì quả thật thời gian 15 ngày đã là quá đủ. Các đại môn phái Võ Lâm tuy đều có nhiều cao thủ kỳ tài kiệt xuất. Nhưng gần 30 năm đổ lại đây, giang hồ lặng sóng. Nên chủ yếu tu tâm đạo hành, ít xuất hiện giang hồ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không khỏi có phần giảm sút lại như cách đây không lâu. Phải thiền sơn lớn nhỏ trên 300 người mà nói trong một đêm đã bị xóa sổ trên Võ Lâm. Đủ là một cái gương. Cho thiên hạ nhìn vào vậy. Lúc này bỗng nhiên Thi Khuê Khuê bật cười, Rồi điền nhiên nói, Thủy Tướng Hạo, Chàng nghĩ bọn chúng cũng chính trực lỗi lạc như mình sao? Bọn chúng sẽ giữ lời thủ tính ư? Thủy Tướng Hạo nghiêm sắc mặt đáp, Thi Khuê Khuê, Làm người trước hết nên giữ chữ tính, Cho dù bọn họ thất tính, Chúng ta cũng không thể thất tính được. Thi Khuê Khuê nói, Đương nhiên đây là cái lý làm người. Người mất chữ tính thì không tồn tại. Đại trưởng phu làm người, xử thế xác thực là phải giữ chữ tính làm trọng. Thế nhưng nàng hơi dừng lời lại, thoạt nhìn thẳng vào mặt của Thủy Tấn Hạo rồi tiếp. Đây là đạo lý chuẩn mực, nhưng luôn về tính nghĩa còn cần phải xem coi đối với hai người nào nữa. Thủy Tấn Hạo lắc đầu đáp, "Thì khoe khoe ạ." Ta thật không tán đồng các suy luận này của nàng. Cho dù đối với hạng người nào đi chăng nữa, Chúng ta cũng phải nên lấy tính nghĩa làm trọng với phải. Thì khuê khuê tươi cười nổi. Thủy tướng hạo, tấm lòng nhân hậu này của chàng, Thiếp không thể nói là không đúng được. Nhưng luận về tính nghĩa, Nếu không phân rõ người tốt người xấu, Thì e chàng sắp đón nhận lấy cái thiệt thòi mắc lừa người ta đó. Thủy tướng hạo cười nổi. Thi khuê khuê, thiệt thòi mắc lừa, đôi khi chưa chắc há tà có thể thất tính trước sau. Thi khuê khuê mặt bỗng nhiên nghiêm nghị nói, Thủy Tướng Hào, chàng nên biết trước đây không phải là vấn đề một mình chàng thiệt thòi hay mắc lừa, mà là dẫn mệnh an nguy của Toàn Võ Lâm, là vấn đề bao nhiêu sinh mạng đệ tử của các môn các phái chính đạo cho nên... Nàng hơi dừng lời lại ở đây Giọng càng trở nên trầm trọng nói tiếp Vấn đề này trọng đại cho nên chàng không thể cố chấp thiện kiến của mình Nói đến chữ tính kìa được Thủy Tuấn Hạo nghe như vậy trong lòng thoáng kinh hại nghĩ Quả đúng thật là như vậy Vấn đề này thật trầm trọng Thật là trọng đại Mặc dù nghĩ vậy nhưng chàng vẫn còn do dự chưa quyết nói Thế nhưng thì khuê khuê vấn đề ở ta không thể không chiếu cô thì quay quay hơi sững người nói vấn đề là ở đây làm buộc miệng nói đến đó hốt nhiên ánh mắt lườm nhìn bõn hoàng đô tổng đốc chợt hiểu ra rồi nói à thiết hiểu rồi chàng muốn nói đến vấn đề thê tử lão ấu thân thuộc của lam hoàng nghị tấn gia thần hiện chưa biết bị giam cầm ở đâu có đúng không thủy tốn hào gật đầu đáp đúng vậy Lần này chúng ta đã đến đây Biết họ đang bị giam cầm Hả không cứu ra Để mặc cho họ hay sao Thì Khuê Khuê nói Lời chàng không sai Lấy thân phận chàng làm chúa thượng Nhìn cảnh bọn gia quyến bọn họ Bị giam cầm không thể không cứu Để làm an lòng chúng thận Giải mối lo âu Đang canh cánh trong lòng Của họ Thế nhưng Nàng ngưng lại ở đây Đưa ánh mắt nhìn Thủy Tướng hạo Ánh mắt, triều mến, nàng lên tiếng nói. Thủy tướng hạo, chàng nên nghĩ đến, cũng nên hiểu rõ mục đích của lão tạc kia, giam cầm gia quyến của các vị này, chỉ để làm áp lực nguy hiếp họ mà thôi. Hiện tại có cứu ra hay không, thì cũng không khẩn cấp lắm, thiết dám đảm bảo cho chàng. Lão ta không dám động đến một cộng tóc của họ, bởi vậy chuyện này căn bản không thành vấn đề quan trọng. Cũng không quá lo lắng đến sự an toàn của họ Mà phải dội cứu người Chàng có hiểu chưa Thủy Tướng Hảo vẫn còn trầm năm hồi lâu rồi mới nói Thì khuê khuê Ta rất hiểu Nhưng hàng trăm tính mạng của Lam Hoàng Nhị tính gia thần đang ở trong tay lão ta Quả là một việc không thể không lo lắng Thì khuê khuê nói Thế nhưng việc phải Phân cho rõ Kinh trọng khẩn cấp mới được Nàng ngưng thần lại chú ý Nhìn chầm vào đôi mắt sâu của Thủy Tướng Hạo rồi nổi. Thủy Tướng Hạo, tiếp sinh hỏi, trăm tính mạng của Lam Hoàng nhị tính gia thần là trọng, hay hàng dạng tính mạng của thiên hạ là đạo nghĩa chính khí là trọng hả? Thủy Tướng Hạo nghe tới đây không khỏi ngớ người ra lắp bắp. Điều này, điều này, chàng chỉ buông ra được có mấy tiếng như vậy. Thi khuê khuê đã nhỏe miệng cười nói tiếp. Thủy tướng hạo thiết còn một suy đoán không hay nữa. Thủy tướng hạo cả kinh đưa mắt nhìn nàng hỏi. Chuyện gì mà không hay? Trong cuộc ước đấu này, nếu như chàng thắng được lão ta, chỉ e lão ta chưa chắc đã giữ lời cam kết lúc ban đầu với chàng và tha cho những người tiền. Thủy tướng hạo lắc đầu nói. Ta nghĩ có lẽ không đến nỗi như vậy đâu." Thì khươi khươi hỏi ngược lại, "Nếu đúng như vậy thì sao?" Ánh mắt của Thủy Tướng Hạo quát lên nhìn xa xa giọng trầm lại. "Lão ta dám?" Thì quê khươi chỉ mỉm cười rồi nói tiếp. "Lão ta sao lại không dám chứ?" Thủy Tướng Hạo thần sắc toát lên uy vũ trầm giọng. "Lão ta quả không giữ đúng lời hứa ban đầu, ta sẽ giết lão." Thì quê khươi nghiêm mặt Chàng có thể sao? Thủy tướng hạo trừng mắt nói, Ta làm sao lại không có khả năng chứ? Thi khuê khuê lại hỏi, Chàng không sợ ném chuột bị dở bình sao? Thủy tướng hạo xửng người nói, Ý nàng bảo lão ta sẽ dùng tính mạng những người kia huy hiếp ta. Thi khuê khuê gật đầu nói, ha không có khả năng đó sao? Quả thực điều này hoàn toàn có khả năng. Thủy tướng hạo nghe xong trầm mặt không nói, Giọng của Thi Khoe Khoe dịu dàng tiếp Hàng trăm tính mạng Lam Hoàng Nghĩ tính gia thần trong tay của lão ta Đừng nói đến chàng giết lão ta Là đã sợ ném chuột dở bình Mà nếu lão ta đem tính mạng hàng trăm người đó Ra huy hiếp chàng thì chàng nghĩ sao đây Thủy Tướng Hảo càng lúc càng kinh Khi nghe Thi Khoe Khoe phân tích tình lý Bất giác chàng nhíu mày nghĩ xong trong lòng Xác thực nếu đúng như vậy Ta phải làm sao đây Chàng chỉ nghĩ đến đó, hút duyên nghe thì khơi khơi thở dài một hơi rồi tiếp. Thủy tấn hạo, đây chỉ là sự tính toán của thiếp, hoàn toàn chưa dám đoán chắc. Nhưng đối với một con người nham hiểm đầy mưu mô như lão ta, chúng ta không thể không liệu trước để đề phòng bất chắc. Giọng của nàng dừng lại thoạt nói tiếp, ngoài ra còn có một chuyện nữa, có lẽ chàng tự mình chưa nhận ra. Thủy tấn hạo giật mình hỏi. Chuyện gì thì khoe khoe đáp thế lực của chàng thủy Tấn hạo nhớ người ra không hiểu nói thế lực nào trong lòng đối phương thế lực chàng hiện nay là vấn đề tối quan trọng thủy tướng hào lắc đầu e không phải thế đâu không phải thế đây chỉ là sự đánh giá về mình của chàng thôi trong thực tế chàng là một cái gai là thế lực đáng gờm nhất trước mắt của bọn chúng, mưu đồ sưng bá võ lâm của chúng thì đây là một sự cản trở lớn duy nhất. Thủy Tấn Hạo đôi má hồng lên, chàng cười đáp, thì khuê khuê, sao lại đánh giá ta cao đến như vậy chứ? Đây là lời thật tình, dựa theo tình hình thực tế mà nói, chứ hoàn toàn không phải là những lời tân bốc xu. Thủy Tấn Hạo lắc đầu đáp. Thế nhưng ta nghĩ không đủ lớn mạnh Thì Khuê Khuê tiếp lời chàng ngay Chàng cho rằng mình không đủ danh vọng trên giang hồ Không đủ mạnh đáng để lão ta xem trọng chứ gì Thực tế là như vậy mà Thì Khuê Khuê cười nói Hợp lực của Lam Hoàng, Nhị Tính Gia Thần, Nữ Dương Thành và Chính nghĩa Giáo Ba lực lượng này há nhỏ hay sao Không đủ mạnh để lão ta sợ ư Thủy tuấn hạo đáp Khi khuê, khuê nàng nên biết rằng phái thiên môn mấy trăm cao thủ so với lực lượng ta hiện nay không thua kém tí nào. Vậy mà chỉ trong một đêm bị chúng tận diệt, đủ thấy đối phương hùng mạnh đến mức nào rồi. Thực tế chúng ta không nên khinh thị đối phương. Ta nghĩ trong mắt đối phương, thực lực của chúng ta thật không đáng để cho chúng coi là vật cản trở lớn duy nhất độc. Nói vậy là chàng khinh thường chúng ta? Thủy Tướng hạo nói tiếp. Nếu thật quả đúng như lời nàng thì bọn họ làm sao có thể để, để cho ta yên ở đây chứ? Chúng đã dốc hết toàn lực, đến đây đối phó, dây khốn ta mất rồi. Thi Khuê Khuê ngước mắt nhìn chàng hỏi. Chàng cho rằng bọn chúng để yên cho chàng ở đây nghĩa là chúng không hề coi trọng chàng có đúng không? Chính là như vậy. Thủy Tướng Hảo càng suy nghĩ. Như vậy là hoàn toàn sai. Thủy Tướng Hảo lắc đầu. Ngược lại ta hoàn toàn không nghĩ như thế. Thì Khuê Khuê hốt nhiên nhìn chậm chậm vào mặt của Thủy Tướng hạo giọng nghiêm túc hỏi. Thủy Tướng hạo chàng tự đánh giá võ công sở học của bản thân mình như thế nào? Điều này thì, hiển nhiên điều này làm sao chàng tự đáp được. Tùy tự biết võ công sở học của mình thâm hậu, trong thiên hạ e khó người địch lại. Nhưng lúc này đây dù trước mặt chàng là dị hôn thê của chàng, Chàng cũng không thể cao ngạo, không biết tự khiêm mà đáp thẳng, bất giác chỉ thốt lên được có vậy rồi im đi. Thi khuê khuê nhả miệng cười tươi, giọng dịu dàng, rồi nàng lên tiếng nói. thiếp thai chàng nói ra vậy, nàng vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt đang ẩn hồng lên của Thủy tấn Hạo thoạt tiếp. Phóng nhãn trong võ lâm đương đại, công lực thân thủ của chàng phải thuộc vào hạng nhất nhì. Có khả năng dốc toàn lực. độc đấu với chàng chỉ e không có được một người. Vậy há lão tặc kia dám xem thường chàng được sao? Lời này của Thi Khuê Khuê tuy nói rất chân tình. Nhưng lúc ấy Thủy Tuấn Hạo vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngập thẹn đỏ mặt lên cười vượn nói. Thi Khuê Khuê nàng sao lại thổi phòng ta như vậy chứ? Thi Khuê Khuê cắt lời. Thủy Tuấn Hạo lời này của thiết. Là đúng chứ không có thổi phòng chàng lên. Thiết nghĩ trong lòng chàng tự hiểu rõ mà. Nàng vừa nói vừa đưa đôi mắt đen lái nhìn bọn Lam Đại Tướng Quân, Hoàng Đô Tổng Đốc rồi thoát nói. Những người ở đây chỉ trừ Ngô Đại Hiệp và Phương Đại Hiệp. Nhị vị có lẽ còn chưa có khả năng để nhìn thấy chàng ra tay. Nhưng dù sao đó chỉ là một sự suy đoán hoài nghi. Trên thực tế có đúng như vậy không? Đây là điều chưa có gì để khẳng định được. Ngoài nghi tuy là có khả năng trở thành sự thật, nhưng cũng phải cần có sự suy nghĩ cân nhắc chính chắn mới đoán định được. Những điều mà thi Khuê Khuê phân tích giải thích là hoàn toàn hợp lý, và cũng đúng là những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Thủy Tuấn Hảo là một con người quan minh lỗi lạc, nghĩa hiệp hào hùng. Trước khi chuyện còn chưa có khả năng xảy ra, chàng làm sao có thể để cho thiên hạ cười chê, kẻ thất tính bội ngôn. Chính đây vẫn là điều làm cho lòng chàng phân dân chưa quyết Do vậy mà Thi Khuê Khuê nói ra mọi điều chàng đã hiểu rõ từ sớm nhưng vẫn cố làm chưa rõ để tránh cái gật đầu mà thôi. Thi Khuê Khuê đã hỏi chàng đến mấy lần câu. Chàng hiểu không chứ? Hiển nhiên trong câu hỏi còn hàm chứa một chút không vừa lòng. Chàng cũng nhận ra. Nhưng sự tình đang cần phải cẩn thận tuyệt đối. Nên không thể kiểu hàm hồ đáp sằng được. Vì lúc này đây một câu hỏi chàng có hiểu không? Khiến cho thủy tướng hạo rơi vào tình huống khó xử. Chàng trầm ngâm suy nghĩ hoặc gật đầu đáp. Ta hiểu rất rõ. thì khoe khoe mặt rạng người lên từ tư như hoa nói thủy tướng hạo chàng như đã hiểu rõ mọi chuyện thiết cũng không nói nhiều nữa hiện tại chàng nên lập tức lệnh cho 18 tám chính nghĩa sứ giả lên đường đi trước đi ai cũng nghĩ rằng chàng sẽ lập tức gật đầu hạ lệnh theo ý của nàng ngay thế nhưng thủy tướng hạo đã lắc đầu nói không thi khuê khuê thi khuê khuê tắt hẳn nụ cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn chàng hỏi Thủy Tuấn Hạo chàng còn do dự điều gì? Thủy Tuấn Hạo đáp: Ta nghĩ trước mắt chúng ta chưa cần phải gọi trở về như vậy. Vậy ý chàng là thế nào? Thủy Tuấn Hạo cười nói: Thì khuê khuê, dù sau đây cũng chỉ là sự hoài nghi suy đoán của nàng, hoàn toàn chưa phải là sự thật có đúng không? Thì khuê khuê hiểu ra, chớp chớp ánh mắt rồi hỏi Tuấn Hạo. Chưa phải là sự thật nên chàng quyết định không rời khỏi đây để tránh trễ cuộc hẹn có đúng không? Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp Sự thật là như vậy, chúng ta không thể để bị thất tính Thì khuê khuê nhíu đôi mày liễu, giọng không hài lòng Nếu chàng hoài nghi điều này chưa trở thành sự thật Không nhanh chóng trở về Chỉ e khi sự hoài nghi ấy trở thành sự thật trước mắt Lúc ấy có muốn trở về cũng không còn kịp Lời này quả thật không sai Đợi đến khi mọi chuyện đã phát sinh biến cố, thì với lộ trình hàng ngàn dặm làm sao có thể trở về kịp. Mà cho dù có trở về kịp đi chăng nữa, thì đại cục gió lâm ở Trung Nguyên cũng đã thay đổi đi rất nhiều rồi. Lúc ấy dù có muốn dốc hết tận sức để đối phó e cũng không nổi nữa. Thiên kiến cố chấp trong lòng của Thủy Tuấn Hạo có phần nào dao động. Thực tình mà nói con người chàng gì quá xem trọng tính nghĩa, Mà trở nên cố chấp như vậy mà thôi. Lại nói nguyên nhân dẫn đến cố chấp này, Chính là muốn sự giữ thể diện của một vị Chúa Thượng, Trong con mắt của đám hạ thần, Lan hoàng nhị tính gia thần mà thôi. Thế nhưng thì Khuê Khuê đã có lời giải thích, Sự tình cần phân biệt khinh trọng, Khẩn cấp mà giải quyết. Chàng hiển nhiên hiểu rất rõ điều đó, Tất nhiên, dẫn mệnh giang hồ chính nghĩa, Và hàng ngàn hàng vạn con người trong võ lâm, mới là sự trọng yếu nhưng sự tình không đơn giản để giải quyết định như vậy bởi vì cái mà gọi là quan trọng nhất là một sự nằm trong sự suy si đoán hoài nghi còn cái gọi là khinh nhẹ kia lại hoàn toàn sự thật trước mắt thử hỏi chàng có dám quyết định một cách dội ràng được hay sao lại nói trước đây chàng đã tường trước mặt nhiều vị trưởng ngôn của các môn phái nói rõ tầm quyết trong lòng của mình. Nguyện đảm nhận trọng trách Võ Lâm, lại thêm thiết đảm bá dương Tô Bành, đã tự nguyện dốc hết lực lượng ở xứ Tây Bắc phục dưới trướng nghe lệnh của cha Nếu lúc này để một chút sai sót thì làm sao xứng đáng ngẩng mặt nhìn bọn họ đây. Trồng cây gương của phái thiền Sơn đã bị tiêu diệt trước mắt còn đó, đủ thấy bọn Kim Sư Môn thật cực kỳ hùng mạnh và nguy hiểm cho toàn Võ Lâm. Để so sánh, thì vấn đề thê tử của Lam Hoàng nhị tính gia thần bị giam giữ, thật chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng so với đại cục của ông, Toàn Thể Gió Lâm được Thế nhưng ngay lúc này đây, Thủy Tướng Hạo đang rơi vào một thế tiếng thoái lưỡng nan đi ở bất định. Nếu ở lại thì chàng sẽ giữ được chữ tính, đồng thời chờ đến khi sự thật phát sinh, như thế nào lúc ấy tùy cơ ứng biến. Nếu chuyện không đến nỗi trầm trọng như thi khuê khuê phán đoán thì không sao, nhưng giả nhất quả thật hoàn toàn đúng như nàng dữ liệu thì sao. Giang hồ gió lâm đã trở thành biển máu, không còn cách gì xoay sở, ma trường, đạo tiêu, đó là chuyện hết sức rõ ràng. Nhưng nếu trở về thì chàng coi như đã trở thành một kẻ thất ngôn bội tính với thân phận lôi đình nhị thế truyền nhân của đại đế năm xưa. Và còn là ngân kỳ lệnh chủ, quyền huynh cái thể của chính nghĩa giáo. Sau này sẽ vì chính nghĩa trong võ lâm thiên hạ mà nuốt lời bội tính được sao? Thử hỏi đối phương, chọc vào điều này riêu sao bôi xấu. Chàng trên giang hồ thử hỏi, còn có ai trọng chàng nữa chứ? Chàng làm sao dám trước đại chúng, tự biện bạch cho mình đây? Thẳng, hoặc sự thật xảy ra đúng như thì khuê khuê phán đoán. Thì chàng cũng còn có thể dùng lý do chân chính ấy để biện bạch, cùng gió lắm đồng đạo, nhưng cũng không thể giảm bớt sự bất mãn trong lòng của mọi người. Thế nhưng chỉ e, sự thật không xảy ra như vậy mà thôi. Thủy tướng Hào cứ trầm mặt, chìm vào dòng suy nghĩ liên tục. Bao nhiêu chuyện từ trước đến nay hiện lên lại, chàng phân tích, suy nghĩ, thử phán đoán, cuối cùng vẫn thấy nan giải Đi hay ở, quá là một vấn đề khiến chàng đau đầu. Mọi người lúc bấy giờ thấy chàng trầm mặt suy tư như vậy, không ai dám lên tiếng chen vào. Mà thực tình vấn đề trọng đại như thế này. Ngoài thi khuê khuê ra, thử hỏi ai dám xem vào, buông ra những lời mạo mũi kia chứ. Chuyện lúc này đã không còn là riêng của một cá nhân, của một môn phái, mà là của toàn võ lầm. Bọn thi khuê khuê thường ninh ninh, Và Mũ Dung Nghi Phương cũng trầm lặng theo dõi thần sắc đang thay đổi trên mặt của Thủy Tướng Hạo. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, chung thủy lại ngưng trên mặt của chàng. Trầm mặt, suy nghĩ, thời gian chậm chạp trôi qua. Ít nhất thời gian trôi qua cũng đã một tuần trà. Lúc ấy đột nhiên mọi người thấy đôi mài kiếm của Thủy Tướng Hạo đang châu lại, thành chữ nhất giảng ra. Mặt chàng rạng hẳn lên, trong ánh mắt thoáng ẩn hiện một nụ cười lát sau hốt nhiên chàng cười lên thành tiếng vui vẻ nói có rồi bọn lâm đại tướng quân và quan hoàng tổng đốc đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì bắt cứ nhìn chằm vào chàng thì khuê khuê cười hỏi tuấn hạo chàng cười gì vậy thủy tuấn hạo tươi cười mặt giãn người lên nói đương nhiên là có giải pháp thích hợp rồi thì khuê khuê hỏi tiếp giải pháp thế nào Thủy Tướng Hào vẫn làm ra vẻ bí mật nói, thiên cờ bất khả lộ. Mộ Dung Nghi Phương lúc ấy bỗng cười lên khúc khích nói, Hạo ca, huynh không nên làm ra vẻ bí mật như vậy. Cái gì mà gọi là thiên cờ bất khả lộ chứ? Thiên cờ của Hạo ca, Tiểu Mụi và Nhị Tỷ Tỷ đều biết từ lâu rồi. Thủy Tướng Hào mặt hơi siêu lại, đưa ánh mắt nhìn thi Quê Quê và thường ninh ninh, vẻ kỳ dị hỏi. Các người đã biết từ lâu rồi ư. Mộ Dung Nghi Phương gặp đầu đáp. Đương nhiên, chẳng lẽ chúng tôi lừa hảo ca hay sao? Thủy Tuấn Hào mặc lộ giả không tin. Ý nghĩ của chàng vừa đột nhiên nghĩ ra biện pháp vấn đề nan giải này. bọn họ làm sao có thể biết được chứ? Bởi vì lúc ấy chàng lắc đầu đáp thật tình. Ta không tin. Mộ Dung Nghi Phương cười nói. Tuấn Hào, huynh không có tin dám đánh cuộc dây bọn chúng tôi không? Tuấn Hạo sửng người, nhìn Mộ Dung Nghi Phương rồi hỏi lại, đánh cuộc ư? Mộ Dung Nghi Phương gật đầu đáp, ừ, Tuấn Hạo, Quỳnh có dám không chứ? Thủy Tuấn Hạo nhớ mài cười cười nói, Phương muội có nắm chắc không chứ? Mộ Dung Nghi Phương đáp, không dám chắc mà dám đánh cuộc với Hạo ca hay sao? Thủy Tuấn Hạo thoáng nghĩ trong đầu, thoạt đưa ánh mắt nhìn Thi Khuê Khuê một lượt rồi hỏi, Phương muội đây là chủ ý của Thi Tỷ Tỷ đưa ra có đúng không? Mẫu Dung Nghi phương mắt tròn xe. Giọng vẻ giận dỗi nói: "Chẳng lẽ một mình tiểu muội không đủ khả năng nghĩ ra hay sao? Quên thật là xem thường phương muội này rồi." Thủy Tấn Hạo cười giả lả nói: "Phương muội ta hoàn toàn không có ý nói muội không có khả năng, cũng không xem thường muội đâu, mà là" Mẫu Dung Nghi phương tiếp lời hỏi: "Mà là thế nào chứ?" Thủy Tấn Hạo nói: Chị nói đến chuyện đánh cuộc, vậy chẳng lẽ tiểu muội không tự mình đánh cuộc được hay sao? Không phải là không được, nhưng phương muội từ trước đến nay không có thói quen đánh cuộc. Mộ dung nghi phương biện luận, từ trước đến giờ không hề đánh cuộc thì không có một lần ngoại lệ nào hay sao chứ? Thủy Tấn Hảo cười đáp, đương nhiên là có thể, chẳng qua lần ngoại lệ ấy lại đúng vào lúc này khiến người ta cảm thấy nghi hoặc đó. Thì khuê khuê lúc ấy chen vào nói Phương muội Ngươi thật nắm chắc phần thắng chưa Mộ dung nghi phương đáp giúp phát đầy tự tin Đương nhiên là phải nắm chắc rồi Thì khuê khuê cười nói Phương muội Vậy ngươi định đánh cuộc với hạo ca cái gì chứ Mộ dung nghi phương nhanh miệng cười đáp Khuê tỷ tỷ, Sợ hạo ca thua thì đau lòng ư? Thì khuê khuê mặt ửng hồng lên Cười gưỡng và mắng Ngươi thật là xấu mồm đó nha Mộ dung nghi phương cất tiếng cười lên khanh khắc hồn nhiên, bọc trực rồi nói. Khuê tỷ đã chê mũi xấu mờn, vậy thì tỷ tỷ chớ nên hỏi xem vào. Cô ta hơi dừng lại, đưa ánh mắt nhìn Thủy Tấn Hạo rồi dục nói tiếp. Hạo ca có dám đánh cuộc không chứ? Thủy Tấn Hạo đã nghĩ ra, mộ dung nghi phương đột nhiên nhất định đòi cá cuộc với chàng. Khả năng là ba vị cô nương này đã thương lượng bàn với nhau bảy mình điều gì rồi đây? Tuy là đã nghĩ như vậy, nhưng chàng vẫn không thể tin nói bọn họ có thể hiểu được ý của mình. hiển nhiên cái bẫy đó chỉ có thể thực hiện được khi nào mộ dung nghi phương thắng chàng.